197 Bạo động và chiến tranh Mỗi hành vi bạo động không những không làm xoa dịu chúng ta mà còn mang đến ngày càng tăng thêm nhiều bạo động vào trong đời ta. Do vậy, thật rõ ràng rằng chúng ta không thể thay đổi hay tự cải thiện đời mình qua bạo động. Như con ngựa, chúng chỉ đá hậu để trả thù chứ không phải là tự cải thiện. không chỉ đấng Christ mà tất cả những hiền nhân trên thế giới thuộc Phật giáo, Bà La Môn giáo, đạo giáo và những hiền triết Hy Lạp cổ đại đều dạy rằng những người có trí tuệ nên đáp trả điều xấu bằng điều tốt. Rõ ràng rằng bạo động và sát nhân khiến cho người ta căm phẫn. Tuy thế nhưng người ta đáp trả lại bạo động và sát nhân bằng thiên nhiều bạo động và sát nhân. Hiển nhiên có thể giải thích cho sự phản ứng này, nhưng chúng ta không thể có cách nào để biện minh cho nó. Lời dạy về hòa bình là một kết quả tự nhiên của lời dạy về tình yêu.